Chương 7 Nhà tự nhiên học Khi tôi cùng ngài Henry ngồi ăn sáng, ánh mặt trời rực rỡ hắt vào những ô cửa sổ hẹp, đổ xuống nền nhà, những mảng sáng loan lỗ nhiều màu sắc. Các trang trí bằng gỗ sồi đen sẫm, Trong những tia nắng vàng tươi lấm lánh như đồng thâu. Và bây giờ, chúng tôi khó lòng hình dung nổi, là chỉ mới tối hôm qua thôi. Căn phòng này đã đè nặng lên chúng tôi những cảm giác ảm đạp như thế nào. Nam Tước nói, Tôi nghĩ chính chúng ta mới đáng trách chứ không phải ngôi nhà. Sau khi nghỉ ngơi, chúng ta cảm thấy trong người thoải mái. Và mọi vật chung quanh cũng tươi tắn theo. Nhưng cũng không thể đổ tất cả cho tâm trạng của chúng ta được. Phải chăng Ngài đã không nghe thấy tiếng khóc nức nở của một ai đấy vào lúc giữa đêm? Trong lúc mơ màng, tôi cũng cảm thấy một cái gì tương tự như thế. Tôi lắng nghe hồi lâu, và sau đó cả quyết rằng đó chỉ là giấc mơ. Không, tôi nghe rất rõ và tin rằng có một người đàn bà đang khóc Ngay bây giờ cần phải hỏi ông Barrymore xem sao Nam Tước dùng chuông gọi viên quản lý tới và yêu cầu ông ta giải thích Tôi cảm thấy bộ mặt xanh xao của Barrymore trở nên nhợt nhạt hơn Khi ông ta nghe xong câu hỏi của ông chủ Trong nhà có cả thảy hai người đàn bà thư ngài. Một là người sữa bát ngủ ở trái nhà bên kia. Và người thứ hai là vợ tôi. Nhưng tôi xin cam đoan với ngài rằng nhà tôi không khóc. Ông ta nói không đúng sự thật. Bởi vì sau bữa ăn sáng, tôi có dịp đối mặt với bà Mary Moore trong hành lang. Tôi thấy một người đàn bà cao cao với những vết nhăn lớn trên mặt. Môi miếm lại một cách nghiêm nghị. Bà đi đứng rất điềm tĩnh, thế nhưng đôi mắt đỏ hoe và miếng mắt lại sưng tấy. Nghĩa là đêm qua bà đã khóc. Lẽ nào người chồng không thể không biết chuyện đó? Ông ta nói dối để làm gì? Tại sao bà ta khóc? Phản phất từ con người có bộ râu đen ấy là một cái gì đầy bí ẩn và mờ ám. Ông ta là người đầu tiên tìm thấy thi thể của ngài Charles. Phải chăng chúng tôi đã nhìn thấy Barrymore trong xe mui trên phố Regent? Người lái xe nói về một người tầm thước, nhưng ấn tượng này có thể bị sai lạc. Làm sao xác định sự thật? Trước tiên, cần phải gặp viên phụ trách văn phòng bưu điện ở Crimpen để biết xem Ông ấy có chuyện bất điện đến tận Tây Barrymore hay không? Sau bữa sáng, Nam Tước xoát xét lại những giấy tật kinh doanh và tôi có thể tùy ý sử dụng thời gian của mình. Theo con đường bằng phẳng chạy dọc khu đầm lầy, tôi vượt qua bốn dọc và tới một ngôi làng nhỏ bé xấu xí. Tại đó, khách sạn và ngôi nhà của bác sĩ Mortimer Là hai công trình xây dựng sang trọng hơn cả. Người phụ trách văn phòng bưu điện có nhớ tới bức điện của chúng tôi. Tất nhiên, thưa ngài, ông ta nói. Tôi đã chuyển nó cho ông Barrymore đúng như yêu cầu của ngài. Ai mang tới cho ông ta? Đứa con trai nhỏ của tôi. Này, James, con đã chuyển bức điện cho ông Barrymore chứ? Dạ. Yeah. Cháu... Trao tận tay ông ấy chứ Không, ông Barrymore ở đâu đó trên gác thượng Và cháu đưa bức điện cho vợ của ông Bà ấy hứa là sẽ lập tức chuyển cho ông Chính mắt cháu thấy ông Barrymore chứ Không, cháu nói là ông ấy ở trên gác thượng Sao cháu biết ông ấy ở đây Nếu chính cháu không nhìn thấy Vợ ông ấy phải biết ông ấy ở đâu chứ Người phụ trách văn phòng bưu điện nói Vấn đề là ở chỗ bức điện được chuyển đến hay chưa Còn nếu có gì sai sót Thì chính ông Barrymore sẽ phải hối tiếc Thế là mua trước tinh khôn của Holmes không có kết quả Và chúng tôi vẫn không rõ Barrymore có đi luân Đôn hay không Barrymore hành động theo sự suối bẫy của ai Hay là ông ta có mưu kế gian trá riêng Tôi nhớ đến sự phòng xa lạ lùng được sắp đặt từ những mẫu giấy cắt rời trên báo. Có phải đó là công việc của chính đôi tay Barrymore hay một kẻ khác có ý ngăn cản ông ta? Ngài Henry đã nói rằng nếu ông không thích sống ở thái ấp của tổ tiên mình thì cặp vợ chồng Barrymore sẽ được đảm bảo một cuộc sống yên lành cho đến cuối đời. Nhưng giải thích như vậy thì không đủ làm sáng tỏ cái mạng lưới tình vi đang vây bọc nam tước. Chính Holmes chẳng đã thú nhận là trong số tất cả những vụ điều tra đã gây ấn tượng mạnh cho mình. Vụ án này là rắc rối và phức tạp nhất là gì? Khi trở lại con đường ảm đạm vắng vẻ, Tôi có cầu trời cho bạn tôi được rảnh rỗi để có thể mau chóng đi đến thay tôi lãnh trách nhiệm nặng nề này. Tiếng bước chân đi gấp ở phía sau và tiếng gọi tên tôi đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngoảnh lại, thấy một người đàn ông tóc vàng, trạc 35 đến 40 tuổi. Ông ta không cao, gầy gò, mặt mũi cao nhã nhượi. Chiếc cầm dài và hẹp Ông ta mặc bộ đồ màu xám Đội mũ rơm Tay cầm chiếc vợt bắt bướm màu xanh lục Vai đeo một hộp gỗ Hãy thứ lỗi cho tôi, bác sĩ Watson Ở đây chúng tôi không câu nệ nghi thức Không cần chờ đợi sự giới thiệu Chắc có lẽ ông đã nghe bác sĩ Mortimer nói về tôi Tôi là Stapleton Nhìn chiếc hộp và chiếc vợt thì nhận ra ông ngay. Tôi nói thế vì biết ông Stapleton là một nhà tự nhiên học. Nhưng làm sao ông nhận ra tôi? Tôi ở chỗ Mortimer và lúc ông đi qua đấy, ông ta nói cho tôi biết. Tôi với ông đi cùng đường và thế là tôi có ý định tự giới thiệu mình. Hy vọng là ngày Henry không quá mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày trước. Không, xin cảm ơn ông, ông ấy bình thường Tất cả chúng tôi đều lo ngại là Nam Tước không thích sống ở đây Thật khó yêu cầu một người sống dư dật lại phải trồn vùi cuộc đời ở trốn thăm sơn cùng góc Tuy nhiên sự có mặt của Nam Tước lại có nhiều ý nghĩa đối với cuộc sống của mọi người tại đây Câu chuyện đau buồn ấy không gợi lên ở ngài Henry nổi khiếp đảm mê tín chứ Không, tôi không nghĩ như vậy. Tất nhiên, ông biết truyền thuyết về con chó quái đảng hình như luôn luôn ám ảnh dòng họ Baskerville. Vâng, tôi biết. Truyền thuyết đã hoàn toàn làm chủ trí tưởng tượng của ngài Charles và chính nó đã đưa ngài tới một sự kết thúc bi thảm. Bằng cách nào thế? Khi thần kinh của con người căng thẳng đến như vậy, sự xuất hiện của bất kỳ con chó nào cũng có thể ảnh hưởng tai hại tới trái tim bệnh hoạn. Tôi nghĩ rằng vào tối hôm đó, ngài Charles quả đã trông thấy một cái gì tương tự trên con đường. Do đâu ông biết ngài Charles bị đau tim? Bác sĩ Mortimer cho tôi biết. Quá thật, ông nghĩ là có một con chó nào nhảy bổ vào ngài Charles? và ngài đã chết khiếp vì uh, khiếp sợ phải không? Dễ thường ông có những bằng chứng đáng tin cậy hơn chăng? Không. Thế còn ông Sherlock Holmes? Trong khoảnh khắc, tôi ngạt thở vì những lời này. Tuy nhiên, nét mặt trầm tĩnh và cái nhìn bình thản của người tiếp chuyện khiến tôi tin rằng ông ta không có ẩn ý gì. Bác sĩ Watson, vì sao chúng ta giấu giếm nhau thế nhỉ? Những tin đồn về người thám tử danh tiếng đã vang đến vùng chúng tôi Và nếu như ông có mặt ở đây, thì có nghĩa là ông Slobholm rất quan tâm đến vụ này Cố nhiên tôi tò mò muốn biết quan điểm của ông ấy ra sao Thằng ơi, tôi không thể trả lời được câu hỏi của ông Vậy thì hãy cho phép tôi hỏi ông, ông ấy sẽ đến thăm chúng tôi chứ Bây giờ anh ấy đang có những vụ án khác Đáng tiếc Ông ấy có thể rọi sáng vào cái Còn đang được giấu kín trong bóng tối Nhưng ông cũng đang tiến hành điều tra Bác sĩ Watson Tôi đủ sức giúp đỡ ông Hãy sai bảo tôi khi cần thiết Xin cầm đoan với ông là tôi chỉ tới thăm ngài Henry Thật tuyệt vời Stapleton thốt lên Ông xử sự hoàn toàn đúng Trước hết phải thận trọng Tôi rất đáng bị từ chối như vậy Tôi xin hứa là sẽ không đụng tới vấn đề này nữa Chúng tôi đi tới một địa điểm Ở phía bên phải con đường Nơi bắt đầu lối mòn dẫn qua khu đầm lầy Chết về phía trái là quả đồi dẫn đứng Trên đó Trước kia có công trường khai thác đá sừng đồi hướng về phía chúng tôi là một triền dốc thẳng đứng phủ đầy cây dương sỉ. Xa xa ở phía chân trời, những làng khói xám cuộn lên. Từ đây tới Mary Pick không còn bao xa. Stapleton nói, nếu ông vui lòng nhính chút thì giờ Tôi sẽ giới thiệu ông với em gái tôi. Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình cần phải ở cạnh ngài Henry, nhưng rồi lại nhớ đến sự tính toán tiền của và những giấy tờ chồng chất trên bàn làm việc của ông. Mặt khác, Holmes lại yêu cầu tôi làm quen với những người sống kế cận lâu đài Baskerville, tôi chấp nhận lời mời của Stapleton. Vùng này thật tuyệt vời, ông ta nói và ngước nhìn dãy đồi màu xanh lượn sóng. Không bao giờ ông hiểu rõ vùng này đâu. Nó có chứa một vài bí mật thật bao la, hoang vắng và bí ẩn. Ông biết rõ vùng này chứ? Tôi ở đây tới 2 năm, những người sống lâu ở địa phương gọi tôi là lính mới. Nhưng tôi đã kịp hiểu, tìm hiểu từng ngõ ngách ở đây Hiện giờ, tại đây ít ai hiểu khu này bằng tôi Chẳng lẽ việc này lại khó khăn đến thế? Rất khó! Này nhé ông hãy nhìn cái bình nguyên với những quả đồi kỳ lạ trồi lên ở đằng kia Theo ông, vì sao nó đáng chú ý? Có thể phi nước đại trên đó Bất kỳ ai ở cương vị của ông cũng sẽ nói như thế. Vậy ấy mà đã có không ít những sai lầm. Hãy nhìn xem có bao nhiêu bãi cỏ xanh trên đó. Có lẽ ở đó đất tốt hơn, phải không? Stapleton bị cười. cười. Trước mắt ông là vùng đầm lầy crimpen rộng lớn. Tại đó, chỉ cần một bước không thận trọng là đi đời nhà ma. Mới hôm qua, tôi trông thấy con ngựa của ai đó đi lạc vào đấy, và tất nhiên là không bao giờ về nữa. Cái đầu của nó nổi lên trên một mặt đầm lầy. Nó cố gắng ngoi lên, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn không thoát khỏi. Ở đấy thậm chí vào mùa khô cũng nguy hiểm. Tuy vậy, tôi đã nhiều lần lọt vào ngay giữa trung tâm của nó, và lần nào cũng trở về an toàn. Hãy nhìn xem, lại một con ngựa bất hạnh nữa kìa. Trong khu cỏ lát, có một con vật gì đó dãy dụa. Rồi phía trên đám cỏ, thấp thoáng chiếc cổ đang ngoái lại một cách đau đớn. Khu đầm lầy vang lên một tiếng kêu thê thảm. Tôi ớn lạnh, nhưng người bạn đường của tôi vẫn vững vàng. Còn thứ hai trong vòng 2 ngày còn bao nhiêu con nữa sẽ bị chết thì không biết. Chúng quen thói bén mạng đến đây vào mùa khô và tưởng rằng sẽ không có nguy hiểm. Vâng, vùng đầm lầy Krembin là một nơi thật kinh hoàng. Tuy nhiên, chính ông thì lọt vào đấy được. Vâng, ở đấy có hai ba con đường mòn mà người khôn ngoan có thể đi theo đó. Tôi phát hiện ra chúng. Nhưng ông cần đi vào trốn nguy hiểm ấy để làm gì? Ông có trông thấy những quả đồi phía xa kia không? Đó, thật sự là những cụ lao ở giữa vùng lầy Nhưng ở đó có bao nhiêu là bướm và thực vật quý hiếm? Vậy à, tôi sẽ thử vào đó Stapleton ngạc nhiên nhìn tôi Hãy xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu ông đi Tôi sẽ bị dằn vặt bởi cái chết của ông Ông sẽ không trở ra an toàn đâu. Tôi dám cả gan đi vào đấy chỉ vì tôi có một hệ thống dấu hiệu phức tạp. Ôi, cái gì thế? Tôi kêu lên. Tiếng rống nhỏ nghe thảm thiết, đến mức khó diễn tả vang lên trên khu đầm lầy. Lan tràn khắp không trung, nhưng nó từ đâu vọng tới thì không thể xác định được. Bắt đầu từ tiếng rên rỉ không rõ, âm thanh dần dần chuyển sang trầm trầm, và lại rên rỉ đến não ruột. Stapleton lạnh lùng nhìn tôi. Khu đầm lầy này thật là đầy bí ẩn, Stapleton nói. Nhưng cái gì vậy? Các điện chủ nói rằng con chó của dòng họ Baskerville đang kêu la đòi lễ vật. Trước đây tôi cũng có dịp nghe tiếng nó, nhưng hôm nay là những tiếng kêu rất lớn. Lành toát người vì kinh sợ, tôi lướt nhìn bình nguyên rộng lớn, lắm tấm điểm những buổi lâu sạy, xanh mướt, trải dài đến tận chân trời. Không có tiếng xào sạc của lá, không có cái gì động đậy. Chỉ có một con quả đậu trên cột đá phía sau chúng tôi đang kêu ẩm ỉ. Là người có học thức, chắc ông không tin vào những điều quỷ quái như thế. Vậy ông giải thích tiếng kêu đó ra sao? Tôi hỏi. Đôi khi tiếng hư kêu cũng biến thành những âm thanh lạ lùng. Lúc thì trầm lắng, lúc thì vút lên. Khi thế này, khi thế khác, ai mà biết được? Không, không phải. Đấy chỉ là tiếng kêu của một vật sống. Cũng có thể... Có khi nào ông nghe giống chim đầm lầy kêu ban đêm chưa? Chưa Hiện giờ ở Anh Quốc, loại này rất hiếm Thế mà tại khu đầm lầy này, tất cả lại có thể xảy ra Tôi không lấy làm ngạc nhiên Nếu quả thật, chúng ta vừa nghe tiếng của một trong số những đại biểu cuối cùng của loại chim này Trong đời tôi, chưa từng nghe thấy những âm thanh nào ghê rợn và nặng nề hơn Đã nói đây là một vùng đầy bí ẩn mà. Hãy nhìn ngọn đồi kia. Theo ông, cái gì thế? Sườn đồi dựng đứng, được phủ bằng những vòng đá xám. Tôi đếm phải gần 20 vòng. Chùm cù phải không? Không. Đó là nhà của các ông tổ tiên đáng kính của chúng ta. Người tiền sử ở khu đầm lầy này rất đông đúc. Về sau họ không ai ở đây nữa, nên tất cả tiện nghi, nhà ở hãy còn nguyên vạn, chỉ có mái là bị dở đi. Nếu muốn ta có thể đi tới đó, và sẽ nhìn thấy bếp lò và giường nằm. Đúng là một khu phố thật sự. Người tiền sử ở đây vào thời nào? Đó là giống người ở thời đại đồ đá mới, niên đại chính xác, không thể xác định được. Giống người ấy làm gì? Họ nuôi cừu và tìm quặng sắt. Hãy nhìn cái hố ở trên quả đồi đối diện kia. Đó là những dấu tích công việc của họ. Nếu thích, bác sĩ Watson, ông sẽ tìm thấy những điều thú vị trên khu đầm lầy của chúng tôi. Xin lỗi cho tôi nhé, có lẽ là con bướm. Sai lầm. Một con bướm nhỏ bay qua chỗ chúng tôi với tốc độ đáng kinh ngạc. Stapleuton đuổi theo nó. Tôi kinh hãi nhìn thấy con bướm lao thẳng xuống đầm lầy. Nhưng người bạn của tôi nhảy từ mô đất này đến mô đất khác. Vùng vẫy chiếc vợt xanh lát cây. trong ông ta giống như một con bướm khổng lồ. Tôi đứng lại nhìn theo ông với một cảm giác pha trộm giữa khâm phục và kinh ngạc. Tôi cũng hình dung ra là ông sẽ lao xuống và sẽ không ra khỏi vùng đầm lầy. Đột nhiên, tôi nghe thấy sau mình tiếng bước chân của một ai đó. Tôi ngoảnh lại và nhận thấy một người phụ nữ đang ở cạnh mình. Cô ta xuất hiện từ hương khói cuộn lên. Chắc chắn đây là cô Stapleton. Thật khó lòng hình dung ra sự khác biệt giữa em gái và anh trai. Ông ta là người tóc vàng, mắt xám, thiếu bản sắc, còn cô lại tóc đen, duyên dáng, cân đối và cao giỏng. Những đường nét thon thả kiêu hãnh hài hòa, đến mức gương mặt dễ thương sẽ trở nên cứng đờ nếu cái miệng không tình tứ và đẹp. Thân hình lý tưởng, bộ cánh đẹp đẽ Lúc tôi ngoảnh nhìn lại thì cái nhìn của người phụ nữ đang hướng về phía Stapleton. Nhưng rồi cô ta rảo bước đi đến gần tôi Tôi ngã mũ định giải thích sự có mặt của mình Thì đột nhiên cô ta nói Hãy đi khỏi đây, hãy trở về London đi, nhanh đi Để trả lời, tôi chỉ có thể nhìn cô với vẻ kinh ngạc Mắt cô sáng long lanh, một chân cô dậm dậm tỏ vẻ sốt ruột Tại sao tôi phải rời khỏi đây? Tôi hỏi, chớ có hỏi, cô ta nói nhỏ, nhanh và ngọt ngào. Xin hãy nghe lời khuyên của tôi, hãy đi khỏi đây đi, và đừng trở lại khu đầm lầy này nữa. Nhưng tôi mới đến đây cơ mà. Lẽ nào ông không hiểu là tôi chỉ mong điều tốt lành cho ông. Hãy đi ngay, bằng mọi cách. Khẽ chứ, anh tôi đang đến đây. Ông đừng có nói với anh ấy lời nào Làm ơn nhắc cây phong lan này cho tôi Nơi đây có rất nhiều phong lan Nhưng ông đến đã hơi muộn mất rồi Tới mùa thu chúng bắt đầu tàn Và thiên nhiên ở đây phần nào mất đi vẻ đẹp của mình Stableton đã ngừng đuổi bướm Đang đi đến chỗ chúng tôi Toàn thân đỏ bừng, hổn hển Em đấy à? Ông ta nói và cảm thấy rõ nổi bực tức trong lời chào hỏi Người anh nóng rực rồi đấy, Jack ạ Đúng, anh vừa đuổi bắt một mẫu vật Cyclops tuyệt trần Ở đây, vào cuối thu, ít khi trồng thấy chúng Tiếc làm sao Ông ta nói với giọng giận dưng Nhưng không ngớt đảo mắt nhìn em gái sang tôi Hình như hai người đã kịp làm quen với nhau Vâng, em nói với ngài Henry rằng bây giờ khu đầm lầy đã bớt đẹp rồi, hoa phong Lan đang tàn Cái gì? Em nghĩ ai đang ở trước mặt em vậy? Ngài Henry Baskerville Không, không phải đâu Tôi là Watson, bạn của ngài Henry vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt nhiều diễn cảm Nghĩa là chúng ta nói mà không hiểu nhau Đúng, ông ấy không có nhiều thời gian để chuyện trò đâu Stapleton nói Tiếp tục tò mò nhìn em gái Em lầm bác sĩ Watson với người láng giềng của chúng ta Rất có thể ông ta không để ý bây giờ phong lan có nở hay không Nhưng dù sao, ông cũng rẽ vào chỗ chúng tôi ở Mary Pitt chứ, cô gái nói. Vài phút sau, chúng tôi đã đến gần một trang trại vẻ tiêu điều. Bao quanh trang trại là một khu vườn nhỏ. Cây cối ở đây cũng giống như khắp nơi trong khu đầm lầy. thấp bé và còi cọc. Phản phức trong vùng là vẻ nghèo nàng và buồn bã. Người hầu mở cửa cho chúng tôi trong bộ quần áo màu vàng nhăn nheo và cả y hệt như ngôi nhà. Nhưng chính các căn phòng lại khiến tôi ngạc nhiên bởi sự rộng rãi và vẽ lịch sự trong cách bài trí. Tôi không thể không thắc mắc điều gì đã đẩy con người học thức cùng cô em gái xinh đẹp đến trốn hoang vu này. Chúng tôi đã chọn một nơi kỳ cục để nương thân, phải không? Stapleton nói, hình như để trả lời những ý nghĩ của tôi. dấu sao chăng nữa? Ở đây, chúng tôi vẫn sống tốt. Có đúng không, em Burrow? Vâng, rất tốt, cô gái trả lời. Nhưng dường như những lời nói của cô không được tự tin cho lắm. Tôi có một trường học tại một trong những địa phận miền Bắc, Stapleton nói. Đó là một công việc khô khang và kém hứng thú, thế nhưng tôi bị cuốn hút vào. Lý do là sự gần gũi với tuổi trẻ. Thật sự hạnh phúc biết bao khi chính mình truyền đến cho họ những kiến thức. Nhưng các trận dịch ở trong trường làm chết ba đứa trẻ. Phần lớn, vốn của tôi đã không sao hoàng lại được. Giá như không có sự ly biệt với những chú bé thân yêu, thì tôi đã không buồn phiền. Bởi lẽ đối với một người say mê động vật và thực vật như tôi, thì ở đây vẫn còn nhiều việc phải làm, và cả em gái tôi nữa. Đấy là một người rất yêu thích thiên nhiên. Vâng, sống ở đây không hẳn đã khiến ông buồn, nhưng chắc chắn đã làm em gái ông buồn. Không, tôi không buồn, cô gái trả lời. Chúng tôi bận biểu với công việc khoa học Chúng tôi có một thư viện lớn và những láng giềng thật thú vị Bác sĩ Mortimer là một người rất uyên thâm trong lĩnh vực của mình Ngài Charles cũng là người láng giềng tuyệt vời Ông sẽ nói sao nếu hôm nay tôi sẽ đến thăm Ngài Henry Việc đó sẽ không cản trở Ngài chứ Tôi tin là Ngài rất vui khi được quen biết ông Vậy thì hãy làm ơn báo trước cho ngài biết. Còn bây giờ, bác sĩ Watson, hãy cùng lên trên lầu. Tôi sẽ cho ông coi bộ sưu tập của tôi. và lúc chúng ta kết thúc, thì bữa sáng sẽ được dọn xong. Nhưng tôi đã kịp nghĩ tới ngài Henry. Vẻ hiu quạnh của khu đầm lầy, cái chết của con ngựa, tiếng róng bí ẩn, những lời nói mập mờ của cô Stapleton. Tất cả khiến tôi buồn não lòng. Tôi từ chối lời mời ăn sáng và trở về nhà bằng chính con đường mòn hồi nãy. Thế nhưng, ngoài lối mòn ấy ra, ở đây còn một con đường khác ngắn hơn. Bởi vì lúc tôi còn chưa kịp nhận ra con đường lớn thì đã trông thấy cô Stapleton ở ngay trước mặt mình. Nước da ẩn hồng sáng lên trên đôi má Càng khiến cô đẹp lộng lẫy hơn. Cô ngồi trên tảng đá bên đường, thở mạnh, một tay đặt lên ngực. Tôi đã chạy suốt chặng đường để bắt kịp ông, cô ta nói. Thậm chí mũ tôi cũng không kịp mang nữa. Tôi phải gấp lên, kẻo anh trai tôi phát hiện sự vắng mặt của tôi. Tôi đã nhầm ông với ngài Henry. Xin ông hãy quên tất cả những gì tôi đã nói đi. Điều đó không có quan hệ gì tới ông đâu Tôi làm sao có thể quên được điều đó, thưa cô Số phận của bạn tôi, ngài Henry, khiến tôi rất quan tâm Hãy nói cho tôi biết, vì sao cô lại yêu cầu ông ấy trở về Luân Đôn Tính bất thường của phụ nữ mà Không phải, giọng nói và đôi mắt của cô Chỉ mới đặt chân đến đây mà tôi đã cảm thấy có những bóng ma nào đó quanh tôi. Xin hãy nói rõ rằng Ngài Henry cần phòng ngừa như thế nào? Một thoáng do dự lướt trên khuôn mặt, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau cô lại trở nên bình thường. Bác sĩ Watson ạ, cái chết của Ngài Charles đã gây chấn động mạnh trong anh em tôi. Chúng tôi thường xuyên gặp người đã khuất Vì ngài dạo chơi theo con đường mòn này đến nhà chúng tôi Giờ đây, việc trở về của người thừa kế ngài Charles Làm tôi rất dây dứt Và tôi coi việc báo trước cho ngài biết Về mối nguy hiểm này là cần thiết Đấy là tất cả Tôi không muốn nói một điều gì khác nữa đâu Nhưng mối nguy hiểm nào? Ông biết truyền thuyết về con chó chứ. Tôi không tin vào điều nhảm nhí ấy. Còn tôi thì tin. Nếu ông có ảnh hưởng đối với ngài Henry, thì ông hãy đưa ngài ra khỏi đây. Đây là một nơi rất nguy hiểm đối với dòng họ Baskerville. Vì sao ngài Henry cần phải sống ở nơi có mối nguy hiểm lớn đe dọa mình? Ông ấy có lý do riêng. Nếu cô chưa bày tỏ rõ ràng Thì chưa chắc tôi thuyết phục ông ấy được Tôi không biết điều gì nữa đâu Xin được phép đặt câu hỏi Nếu đúng đấy là tất cả những gì cô cần nói với tôi Thì tại sao cô lại sợ anh cô nghe thấy? Anh ấy không muốn lâu đài Baskerville không có chủ nhân Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu tới dân nghèo sinh sống trên khu đầm lầy Anh ấy sẽ nổi giận Nếu biết rằng tôi đã gắn sức ngăn cản ngài Henry, nhưng tôi đã làm xong nghĩa vụ của mình, và tôi sẽ không nói thêm một điều gì nữa. Bây giờ tôi phải đi đây, kẻo anh tôi biết. Xin tạm biệt. Cô ta quay trở về, và chẳng bao lâu đã khuất sâu mấy tảng đá. Còn tôi thì lòng tràn ngập những nỗi khiếp đảm mơ hồ hướng tới lâu đài Baskerville rảo bước.